Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân Nguyên tác Mỹ Cốt Chi Tư Tác giả Cống Trà Editor Nhi quay giọng đọc của Jessica Chuyện được phát trên website Thế Giới Audio.org Chương 21 Gió lại đổi chiều Bạch đào vừa dứt lời, mọi người đồng loạt dồn mắt vào cổ tay của Liễu Vĩnh. Mỗi người màng một vẻ mặt. Ở vườn hoa, chù Minh Dương đã được nghe lâm Mỹ mắng giết tô trọng tinh và la minh tú. Đối với chuyện nhà cỏ, hắn đoán cũng không sai là mấy. Lúc này hắn nghiêng đầu, nhấc miệt miễn cười, chà chà. Khả năng là Liễu Vĩnh chúng bị dược trong nhà cỏ, nhưng không muốn vướng vào tội danh. Dụ dỗ vị hôn thê của người khác nên cố gắng kiềm chế không ra tay với Lâm Mỹ. Sau đó đi đến vườn hoa thì gặp và đánh ngất Bạch Đào, chuẩn bị xuống tay thì lại bị mình đánh động, sợ quá nên chạy mất. Sau khi mình đi, hắn lại quay lại tiếp tục dở cho. Còn hầu này không muốn chọc giận tiểu thư, định tư lợi từ chuyện này sao? Gượng đã. Nếu Liễu Vĩnh thực sự ra tay Dựa vào bản lĩnh của hắn, tự nhiên sẽ tìm được cách đối phó Chu Toàn Vì sao đến cả lời bào chữa cũng hoang đường, thiếu sức thuyết phục đến vậy Thật khiến người khác khó lòng mà tin tưởng Lâm Mị thấy bạch đào tố cáo vết sang trên cổ tay Liễu Vĩnh Vừa ngẩn đầu đã thấy hắn đang nhìn nàng, tìm nàng đập thình thịt a, Liễu Vĩnh sẽ không lôi nàng ra ánh sáng chứ bình tĩnh bình tĩnh không được mất tinh thần nếu Liễu Vĩnh lôi nàng ra chịu trận cùng một chút ưu đãi cũng không có chỉ khiến tình huống càng thêm rối tung rối mù nhất định hắn sẽ không làm thế phu nhân Vĩnh Bình hầu cũng biết con gái chu mẫn mẫn có tình cảm với Liễu Vĩnh chỉ nghĩ dù sao Liễu Vĩnh cũng là kẻ có tài gả con gái cho hắn cũng không thiệt thòi gì không ngờ Liễu Vĩnh lại dám làm chuyện đồi vại thế Ở ngay trong hầu phủ Không khỏi nổi giật Ngữ khí nhạt nhẽo Liễu chặt nguyên còn lời gì để nói Liễu Vĩnh bị bạch đào vu oan Trước là sững sốt Sau đó cười nhạt Vén tay áo lên lộ ra toàn bộ dấu tay duỗi cổ tay áp lên môi nói Kỳ thật Dấu răng này là Hắn nói sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn nước qua lầm mịt, lầm mịt nắm chặt túi thơm, hai chân buũn rũn, lùi lại hai bước ngồi xuống ghế dài, cắn môi nhìn liễu vĩnh, chỉ sợ liễu vĩnh sẽ nói ra tên của nàng. liễu vĩnh nhia răng ác lên tay, làm động tác cắn giả, rồi mới buôn cổ tay. tự tiếu phi tiếu nói: kỳ thật dấu răng này là do cháu tự cắn. Ai rỗi hơi đi tự cắn tay mình, nói dối cũng không biết đường nói dối. Ai nấy được khinh bỉ vĩ Liễu Vĩnh, đã thế này còn chối cãi. Chu Minh Dương lườm lườm Liễu Vĩnh, đang định nói cái gì, lại thấy người hầu bẩm báo, Vương Đại Phu đến. Chu Minh Dương vừa nghe, liền bảo mời vào. Thấy Vương Đại Phu tiến vào, hắn cười chỉ vào Lâm Mị nói, vừa rồi cô ấy ngất xỉu vì vậy mới cho người thỉnh lão nhân gia ngài tới đây. Vương Đại Phu tức giận cũng chẳng phải bệnh tình nguy kịch gì, tùy tiệc thỉnh Đại Phu nào trả được, lại xài người đến y quán của ta đập muốn vỡ cả cửa. Người không biết còn tưởng vừa có tai nạn chết người. Ông lão oán hận thì oán hận, nhưng vẫn đi tới bắt mật chờ làm mị. Làm mị có chút bối rối, thấp giọng nói: Vương Đại Phu vừa rồi, cháu vào vườn hoa gặp nhiều người nên buẫn rũn chân tay ngất xỉu. Lúc nãy, ngửi lá bạc hà đã đỡ hơn nhiều rồi, chắc không có gì đáng ngại nữa." vườn đại phu vừa bắt mạch cho Lâm Mệ buổi chiều, đương nhiên nhận ra nàng, nghe nàng nói thế liền hiểu, thật ra không phải ngất xỉu, mà là ngửi phải khí tức của nam thanh niên nền nhũn người. Ông gật gật đầu, Cầm túi thơm trong tay Lâm Mị đưa lên mũi ngửi rồi nói Lá bạc hà có tác dụng xua đuổi côn trùng và mũi Cũng có thể kích thích để tỉnh táo Nhưng mùi hương quá nồng Nếu ngửi nhiều sẽ dẫn đến tê liệt khú giác Nếu không cần thiết thì không ngửi vẫn hơn Nói xong, ông trả túi thơm lại cho Lâm Mị Rồi mới quay sang nói với tô phu nhân Cô bé này chỉ là quá sợ hãi mà ngất xỉu, cũng không có gì đáng ngại. Nếu không yên tâm, bốc một thang thuốc an thần là được. Tô phu nhân nghe thấy thế cũng yên lòng, nói cảm ơn Vương Đại Phu. Vương Đại Phu khoát tay, nhấc hòm thuốc đang muốn cáo từ. Liễu Vĩnh lại tới giữ tay Vương Đại Phu cười nói, Cháu uống hơi quá chén, tự cắn phải môi mình. Còn vô ý cắn cả cổ tay, thỉnh vương đại phu xem một chút, kê cho cháu ít thuốc bồi chống sẹo Hắn nói, mũi lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, hơi thất thần, khom người ngồi xuống ghế dài. Lâm mị thấy liễu vĩnh ngồi xuống bên cạnh, giật nảy cả người, vội vàng đứng lên, nắm chặt túi thơm né sang chỗ khác. Vương đại phu hướng cầm liễu vĩnh ra chỗ có ánh sáng để xem xét cười nói vết rách trên môi không cần bôi thuốc bôi dầu lạc lên là được dù không bôi thì ngày mai cũng tự liền miệng dứt lời thì cầm cổ tay liễu vĩnh lên xem lắc đầu nói cậu say quá rồi chắc tưởng cổ tay mình là chân gà thì mới cắn được như thế vết cắn sâu thế này dù có bôi thuốc vẫn để lại sẹo hay để lại sẹo sao Liễu Vĩnh cất giọt buồn bã. Không biết sau này vợ cháu có vì thế mà ghét bỏ cháu không? Vương Đại Phu, ông tài nghệ cao siêu, tấm lòng nhân ái, chẳng lẽ không có thứ thuốc nào không để lại sẹo sao? Trước đây khi bà vú của Liễu Vĩnh sinh bệnh, cũng là thỉnh Vương Đại Phu đến bắt mạch. Vương Đại Phu và Liễu Vĩnh cũng tính ra là người quen, thấy hắn ra vẻ thàn vãn. Ông lão hư một tiếng nói, Nhìn lại đi, không giống tự cắn lắm đầu, giống cô nương nhà ai cắn hơn đấy. Lâm mị đứng bên cạnh nghe thấy thế, sợ hãi nín thở, chỉ sợ liễu vĩnh sẽ nói, Đúng vậy, chính là cô nương tên Lâm mị kia cắn. Phu nhân! Bạch đào thấy liễu vĩnh không bị sao mà vẫn thỉnh vương đại phu xem vết thương dường như không coi chuyện bị cô ta tố cáo ra gì, nhất thời ấm ức gọi phu nhân Vĩnh Bình Hầu một tiếng. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng đang rất tức giận, Liễu Vĩnh giỏi lắm, đến hầu phủ dễ trò với người hầu, còn điệu bộ như thể không có chuyện gì, coi hầu phủ là cái chợ sao? Liễu trạng Nguyên. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu phẫn nộ hồ một tiếng. Chuyện của Bạch Đào Cậu tính như thế nào? Lúc này, Liễu Vĩnh mới đưa mắt nhìn Bạch Đào, cười khẽ nói. Bạch Đào, theo lời ngươi nói, lúc đẩy ngươi bị đè xuống đất, không thể động đậy. thời dịp đối phương lỏng tay, mới tóm tay đối phương rồi cắn, đúng không? Bạch Đào xấu hổ rõ mặt, nhớ lại chuyện xảy ra một lượt, chắc chắn là không nhớ lầm, mới khẳng định như chém đinh chặt sắt. Vâng! Như thế này sao? Liễu Vĩnh gật gật đầu, đột nhiên nhảy dựng lên, hùng hãn kéo Tô Trọng Tinh một cái, duỗi chân gạt Tô Trọng Tinh ngã xuống đất. Trước mắt bao người ngồi đè lên Tô Trọng Tinh, dùng hai chân kẹp chặt hai chân Tô Trọng Tinh, tay thì bóp chặt tay Tô Trọng Tinh, cúi mình xuống. Liễu Vĩnh, người làm cái gì? Tô Trọng Tinh bất ngờ không kịp đề phòng nên bị Liễu Vĩnh tập kích đôi chân đều bị khống chế chặt chẽ, không thể động đậy, lửa giật bùng lên, quay đầu ra sức dãy dụa, Thư Diệp Liễu Vĩnh lỏng tay, Tô Trọng Tình mãnh liệt bắt lấy cánh tay Liễu Vĩnh, không chút nghĩ ngợi, nghiến răng cắn cổ tay Liễu Vĩnh. Ngần, Liễu Vĩnh vòng hai tay giữ chặt tay Tô Trọng Tình, đồng thời nét tránh miệng của Tô Trọng Tình hô, đừng khẩn trương, đây là ta làm mẫu cho mọi người xem. Bạch Đào cắn đối phương như thế nào. hắn nói thấy tôi trọng tình sẵn sốt mới ngẩng đầu hỏi bạch đào nói. bạch đào lúc người cắn đối phương có phải tư thế này không? tuy bạch đào nghi ngờ nguyên nhân liệu vĩnh làm thế nhưng vẫn kiên định gật đầu. vâng. vậy thì rõ rồi dấu răng trên cổ tay ta tuyệt đối không thể là do người cắn. Liễu Vĩnh cất cao giọng nói, "Ai nấy đều biết, trước kia ta có học chút võ công, tuy không phải cao thâm, nhưng hoàn toàn có thể đánh thắng hai ba người đàn ông lực lưỡng. Nếu muốn cưỡng bức một hầu gái trói gà không chặt, đương nhiên sẽ không để cô ta cắn được vào cổ tay, lũ lại dấu răng. Hơn nữa, mọi người xem đi, theo tư thế này, dù có thể cắn được cổ tay ta, cũng không thể cắn vào vị trí này. Hình dạng rấu răng cũng không phải thế này. Chu Minh Dương và Chu Tư tiến lên xem xét, đều phải kinh ngạc. Quả đúng như vậy, dấu răng trên cổ tay Liễu Vĩnh, là trên mu bàn tay trái, nhìn hơi chết vào trong. Theo tư thế của Tô Trạch Tinh lúc này, trừ phi có đủ sức lực phản công Liễu Vĩnh, mới có khả năng cắn vào vị trí đấy. bị đè ngửa dưới đất mà tóm tay cắn, chỉ có thể cắn ở mặt ngoài cổ tay. Vườn đại phu cũng xác nhận, từ thế như của tô trọng tinh, khó lòng mà cắn được mặt trong cổ tay liễu vĩnh, trừ phi lúc đấy nhỗm được người dạy, hoặc là có sức lực giữ chặt cánh tay đối phương, nhè rằng cánh mặt thì may ra, nếu bằng không, chỉ có thể cắn được mặt ngoài cổ tay. Được rồi, sự thật chứng minh, kẻ bị bạch đào cắn, không phải ta. Lê Vĩnh Buông tô trọng Tần ra, đứng dậy, con người nhận lỗi nói: "Trọng Tần, ngộ biến tùng quyền, xin hãy tha thứ cái sự vô lễ vừa rồi." Nghiêm túc mà nói: "Người vì muốn từ hôn, không tự thủ đoạt hãm hại việc hôn thề của chính mình, còn dám lôi ta vào cuộc. Chuyện này lòng người tự biết, ta không đánh người một trận như tử, chỉ quật ngã người một lần đã là nhân nhượng người lắm rồi." Chớ có trách ta Mặt tôi trọng tinh tím xanh Rồi lại tái ngắt Đèn muốn đánh liễu vĩnh Lại thấy là minh tú đưa mắt ra hiệu Không làm sao được Chỉ có thể áp chế lửa giật Đúng vậy Là biểu mội dùng thủ đoạn bị ổi gài bẫy liễu vĩnh Nếu để liễu vĩnh công khai chuyện đó Ra trước bàn dân thiên hạ Biểu mội đừng hòng bước chân Vào làm dâu nhà họ tô nữa Cứ coi như sợ ý vấp ngã là được Nhất thời cứ nhịp thế đã Từng lại tính sổ sau Phía bên kia Bạch Đào thấy Liễu Vĩnh không thừa nhận Hai vị thiếu gia cũng đồng ý với Liễu Vĩnh Chỉ cảm thấy lòng trào dân sự chua chát Chẳng lẽ hầu gái thì không phải là người Hầu gái bị cưỡng bức thì không thể đòi công bằng cho bản thân Hầu gái thì không được dùng thủ đoạn mua cầu hạnh phúc Dù sao, chuyện cũng đã đến nước này, làm làm gáo, vỡ làm môi. Cô ta gạt lệ, rút từ trong và áo ra một cái khăn tay, cầm góc khăn run run, nghẹn ngào nói. Khi khống chế ta, kẻ đấy còn nhét cái khăn này để bịt mệt ta. Tuy ta chỉ là hầu gái, nhưng cũng biết chiếc khăn này không phải thứ kẻ tầm thường có thể sở hữu. Trước đây ta từng nghe tiểu thư nói. Khăn lụa tố la dao này là cống phẩm. Cống phẩm năm nay, hoàng thượng có ban thưởng xuống, hai vị thiếu gia và tiểu thư, mỗi người được ban thưởng một cái. Ngoài ra nghe nói, còn ban thưởng cho cả liễu trạc nguyên và thiên kim nhà tể tướng. Cái khăn quý hiếm này, không phải của liễu trạc nguyên, còn có thể là của ai? cha cha người cũng nói. Khăn này không chỉ ban thưởng cho một mình ta Tại sao là kết luận là của ta? Liệu Vĩnh ngẩn đầu thấy cái khăn có mấy vết máu Không dám nhìn lâu, đưa mắt đi chỗ khác Khoát tay nói Khăn cống phẩm có 12 cái Theo các loại hoa khác nhau dựa theo 12 tháng trong năm ở góc Khăn ta được ban thưởng Tuy ta không dùng, nhưng vẫn nhớ là theo 4 đóa hoa mai nhỏ Bạch đào sửng sốt, dở khăn xem lại, mới phát hiện góc khăn theo hoa thủy tiên. Khăn này, khăn này... Đây không phải là khăn của đại ca sao? Chù từ ờ lên kinh ngạc. Đại ca, là anh? Chù mình vừa ngẩng đầu nhìn, giật nảy cả người. Tại sao khăn của mình lại ở trong tay bạch đào? Chẳng lẽ lúc đấy cuối người nhìn ngó bạch đào, rồi bị rơi khăn lúc nào không biết? Hết chương 21 Chương 22 Tìm ra chân tướng Là đại thiếu gia, bạch đào trước là vui vẻ, sau lại cả kinh tay và môi đại thiếu gia hoàn toàn lành lạnh không thể là hắn có điều tại sao cô ta lại bị bịt miệng bằng cái khăn này vừa ngẫm nghĩ cô ta liền toát mồ hôi lạnh từ nãy đến giờ cô ta luôn mồm tố cáo liễu vĩnh nhưng vật chứng cầm trong tay lại là của đại thiếu gia có là ai nhìn vào cũng cho là cô ta đang vu oan giá họa Lễ Vĩnh bước đến nhìn ngó cái khăn, chân ra một vẻ mặt hết sức oan uổng, cười dài nói Minh Dương, cả khăn của cậu cũng rơi xuống rồi, đừng nên đổ mọi chuyện lên đầu tôi như thế chứ Khăn thì sao, cũng chẳng phải khâu dính vào người, đi vào vườn chẳng may đánh rơi thôi mà Chùa Minh Dương nhìn cái khăn đã nhầu đến không ra hình dạng gì với vẻ chán ghét Quay đầu nói với Liễu Vĩnh Nói đi thì phải nói lại Môi và tay tôi không có vết thương So với Liễu Trạng Nguyên Thì cũng không đáng hiềm nghi hơn bao nhiêu Chu Tư nhìn nhìn Chu Minh Dương Rồi lại quay sang nhìn nhìn Liễu Vĩnh Đầu thầm phát họa ra một hình ảnh phi thường tà ác Liễu Vĩnh bất ngờ chạm mặt Và đánh ngứt bạch đèo ngay tại chỗ Trong vườn hoa kim y bạch đào sọc xịn liễu vĩnh cởi thắt lưng bạch đào bịt kín hai mắt cô ta đè chặt chân tay đèn địch dở trò thì nghe có tiếng bước chân vội vàng tránh sang một bên lúc này ông anh chu bình dương phải ngủ chay đã hai năm xuất hiện vừa thoáng nhìn liền chào dân hứng thú đèn rút khăn tay ra nhét vào miệng bạch đào đèn muốn xuống tay bỗng nhiên lại có bước chân truyền tới, cuột hết hứng thú, ông anh nhấc chân bỏ đi. Thế là kẻ thủ ác thứ ba hòa hòa lệ lệ lên sân khấu chiếm tiện nghi bạch đào, xong việc thừa lúc đêm tối lặng lẽ lẻn mất tâm. Nếu như vậy, vừa giải thích được tại sao bạch đào lại nhận định liễu vẫn là hung thủ, mà lại bị bịt mồm bằng khăn của chu minh dương. Nhưng vấn đề ở chỗ, kẻ thù ác thứ ba, là ai? Chu Tư nghĩ ngợi đến nhập thần, mặt liền hiền vẽ gian tà. Chùa Minh Dương nghi ngờ liếc nhìn hắn một cái. Nếu không phải biết chuyện hắn và tô trọng tinh gian díu trong nhà cỏ, dựa vào các vẽ mặt kia, nhất định hùng thủ đích thực là Chu Tư. Thấy một chuyện trở nên rối tung rối mù, Bạch đào run run làn môi như muốn nói gì, là mình tố sợ cô ta chó cùng rất dọc, lộ chuyện hạ dược lâm mị ra giữa bàn dân thiên hạ, bèn tiến lên thưa với phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Hôm nay là sinh thần phu nhân, những chuyện phiền lòng không bằng cứ tạm gác qua một bên, ngày mai xử lý sau. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thấy giờ đến cả chu minh dương cũng bị lôi vào cuộc, nếu mày lo lắng. Nghe thấy là mình Tú nói như vậy, đương nhiên gật đầu, đen định phân công một bà già dẫn Bạch Đào lui xuống trước, lại nghe thấy Chu Minh Dương nói Mẹ, mẹ cứ ra sẵn chính đi, chuyện của Bạch Đào cứ giao lại cho con xử lý Chuyện chỉ vừa mới phát sinh, Bạch Đào lại cắn rách môi và cổ tay đối phương, có ký hiệu như thế, muốn trà cũng dễ thôi Đúng Thừa dịp tân khách chưa về, vừa tiện để cha xem là ai. Liễu Vĩnh cũng thành thật không khách khí nói luôn. Trùng hợp là ta sơ ý tự cắn phải môi và cổ tay mình, vì muốn chứng minh trong sạch. Cũng xin được dốc một phần sức lực. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vốn biết, con trai lớn của mình rất có năng lực. Liễu Vĩnh lại là trạng nguyên, cũng có tiếng giỏi giang. Nếu hai người bọn hắn bắt tay hợp tác, tự có phương pháp tra ra chân tứ một cách nhầm chóng. Ba liền gật đầu, chỉ hỏi xem có ai muốn đi cùng không. là mình tú chỉ sợ bạch đào khai ra lời nào bất lợi với cô ta, nên liền ở lại. Lâm Mỹ cũng sợ sự tình sẽ chuyển biến rồi lại dính dán đến nàng. hơn nữa chân nàng vẫn còn chút buồn rủn, ở lại đây ngồi nghĩ chân vẫn hơn. Cô phu nhân thấy có chuyện nảy sinh chen vào việc lâm mị chủ động từ hôn, lòng bà cũng muốn trì hoãn rồi xử lý sau, liền cầm tay phu nhân vĩnh bình hầu đi ra, tiễn đường tiễn vương đại phu ra về. Thấy hai vị phu nhân và vương đại phu đã đi, Chu Minh Dư ngồi xuống ghế chủ tọa, gọi người hầu vào rót trà, chờ người hầu lui ra, hắn vừa cầm tách trà vừa nói: "Ừm, um, Tạm thời cho người ra sảnh chính rót rượu cho tân khách Lúc rót rượu chú ý quan sát xem Mồi và cổ tay có vết thương không Nếu đối phương đã có thể đè chặt bạch tèo Không để cô ta nhúc nhích Tất phải là thanh niên trai tráng Những người già yếu không cần dò xét Đỡ tốn thời gian Liễu Vĩnh bổ sung một câu Đối phương đi vào vườn hoa Còn có thể toàn thân lui ra mà không kinh động một ai, chắc hẳn là một kẻ rất quen thuộc đường đi lối lại trong hầu phủ. Những người lần đầu tiên tới hầu phủ, vườn nằm ở hướng nào cũng không rõ, cũng bỏ qua. Chu Minh Dương đặt chén trà xuống, ngẫm nghĩ chuyện quen thuộc hầu phủ. Nếu nói đến chuyện quen thuộc đường đi lối lại trong vườn, không có ai hơn bọn người hầu, chẳng lẽ hai mắt liễu vĩnh cũng sáng người lên nói rất đúng liệu có thể là người hầu trong quý phủ không liễu vĩnh vừa dứt lời chu từ liền tiến lên phía trước nói đại ca để em ra lệnh tập trung hết bọn hầu trai tráng trong phủ lại đích thân xem xét một phen làm mị thấy chu minh dương và liễu vĩnh ba câu hai lời đã khoanh vùng thủ phạt có chút kinh ngạc lòng thầm quyết định Sau này phải cách hai người đó xa một chút Nếu bị hai người đó để tâm nhung nhớ Hoặc là gầy bẫy tính kế Không mất mẹ cũng bị lột da Bạch đào ngơ ngát kia chua Minh Dương Và Liễu Vĩnh suy luận Lòng cứ tự hỏi không ngừng Tại sao lại là một tên hầu? Tại sao lại là một tên hầu? Chẳng lẽ mệt cô ta chỉ xứng với một tên hầu sao? Đến lúc này Cô ta mơ hồ cảm thấy, nếu cứ cố bấu phiếu lấy Liễu Vĩnh và Chu Minh Dương, cuộc sống sau này sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng đã ẩm ỉ đến mức này, nếu thực sự phải gã cho một tên hầu, cô ta thấy thà chết còn hơn. Rất nhanh sau đó, Chu Tư sách tay Sừ Dược lôi vào. Mọi người thấy Sừ Dược bị rét môi, cổ tay in hằng dấu răng. Tò với những lời Bạch Đào miêu tả thì hoàn toàn trùng khớp, ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt quá, bắt được thủ phạm rồi. Sư Dược thấy Bạch Đào với đôi mắt xưng đỏ, tay cầm cái khăn tay nhầu nhị đứng trong góc phòng, lòng vang lên mấy tiếng bịch bịch, rồi nhìn sang lại thấy Chu Minh Dương trầm mặt nhìn hắn, biết là sự tình bại lộ rồi, không dám nguyện biệt nhiều lời. Quỳ sụp xuống thừa nhận chuyện đã làm. Có chú Run Run nói, Lúc đấy, Bạch Đào nằm ở dưới đất, xin y sọc xịt, Cảnh xuân vô hạn, trừ phi là tự đất hoặc thần tiên mới kiềm chế được. Tiểu nhân cản qua chỉ là một kẻ phàm phô tục tử, trong lúc nhất thời đã bất chấp tất cả. Tư thế hớ hình đấy của Bạch Đào, Dù là chính mình cũng thiếu chút nữa thì huống chi tên sư dược chưa trải sự đời này Chùa mình vừa nghĩ đến đây Sắp mặt hòa hoãn thêm một chút Trầm giọng nói Đã như thế Tại sao người dám cầm khăn của ta nhét vào trong miệng bạch đào To gàng dám vơ vừa đồ của bổn thiếu gia chán sống rồi phải không Lúc đấy sợ bạch đào hô hoán bị người khác bắt gặp Vừa lúc gió thổi đến một cái khăn tay, tiểu nhân không có thời gian nhìn kỹ, liền cầm khăn nhét vào trong miệng nàng. Tiểu nhân thực sự không biết đó là khăn của đại thiếu gia, nếu tiểu nhân biết, quyết không dùng bừa. Sư dược nghe được ngữ khí của Chu Minh Dương không quá nghiêm khắc, biết là sự tình có cơ xoay chuyển, nhanh chóng nhập đầu nói: "Tiểu nhân thích Bạch Đào tỷ tỷ, cầu thiếu gia thành toàn." Bạch Đào hung thủ đã bắt được rồi, người muốn làm thế nào mới gọi là đòi được công bằng. Nghĩ cho cùng thì hôm nay là sinh thần phu nhân Vĩnh Bình Hầu, Chu Minh Dương cũng không muốn làm ra chuyện đầu rơi máu chảy, quỷ khóc sói gào gì, huống hồ Bạch Đào lại là hầu gái của Chu mẫn mẫn, sư dược cũng là kẻ được việc, nếu tha được thì vẫn hơn. Bạch Đào vừa nghe Chu Minh Dương hỏi, liền đề xuống ý định đi tìm cái chết. Nhanh chóng cân nhắc tình hình, chỉ có thể trách bản thân, chưa xác định rõ ràng đã náo loạn om sòm Bây giờ nghĩ lại, dù cho không phải tên hầu kia dễ trò đòi bại, mà là lửa trạng nguyên hoặc thiếu da xuống tay. Nếu bọn hắn đã không muốn rêu rao, mà bản thân cô ta lại rêu rao, tương lai nhất định không lấy gì làm tươi sáng Lúc này chọn sư dược cũng là một giải pháp, huống hồ. Sự dược so với Hoa Thái thì không hề thua kém. Thứ nhất, sự dược cao to hơn Hoa Thái. Thứ hai, sự dược là kẻ được Chu Minh Dương tin dùng, so với Hoa Thái thì hắn có tiền đồ hơn rất nhiều. Thứ ba, vừa rồi sự dược đủ gan cầu Chu Minh Dương thành toàn là kẻ can đảm, dám làm dám chịu. Sự dược ních trợ bạch đèo thấy cô ta cắn môi không nói gì, nhanh chóng dập đầu nói. Yêu gia hãy phạt tiểu nhân bị bạch đào tỷ tỷ đánh mắng mỗi ngày chỉ cần thành thân hắn sẽ để nàng đánh mắng mỗi ngày chu minh dương thấy bạch đào không lên tiếng phản đối liền nói bạch đào nếu người gã cho hắn tự nhiên có thể trách mắng mỗi ngày ý người thế nào thấy bạch đào che mặt khóc không nói lời nào sư dược lê gối đến bên cạnh cô ta kéo tay áo cô ta nói Bạch Đào tỉ tỉ, nàng đánh ta mắng ta đều được, ngàn vạn lần đừng rơi nước mắt, kẹo hạt đến thân thể. Một tiếng, Bạch Đào hung hăng vung tay tác, mặt sư dược hằng rõ hình bàn tay. Bạch Đào lại khóc nói, đồ tồi. Chù Minh Dương thấy Bạch Đào vẫn cầm chặt cái khăn, có phần sót của. Thôi được rồi, cái khăn ta tặng các ngươi làm quà cưới. Quà cưới chỉ có một cái khăn này thôi sao? Sư Dược kêu lên thản thốt. Hắn vốn cho rằng khi thành thân nhất định thiếu gia sẽ thưởng mấy thứ đồ có giá trị, bây giờ lại thành ra chỉ một cái khăn nho nhỏ. Sao? Người còn muốn thế nào nữa? Chùa Minh Dương hừ lạt một tiếng, vỗ vỗ tay nói: Hậu phủ là chỗ để người làm ẩu à? Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trừ lương ba tháng, ngày mai nhớ tự đi lĩnh hai mươi roi phạt Xong rồi, lùi xuống hết đi Bạch đào dù không cam tâm, cũng chỉ có thể đi theo sư dược lùi ra Trên đường đi, sư dược bị cô ta trách mắng rất nhiều Phía bên kia, Hoa Thái nghe nói chuyện bạch đào tỷ tỷ Vốn đã hứa gã cho hắn, giờ quay đi quay lại, lại thành gã cho sư dược sao có thể nuốt trôi liền mắng rồi giang phù dầm phụ giỏi lắm các người cứ chờ đấy ta sẽ cho các người biết tay ngoài sẵn chính phu nhân vĩnh bình hầu đang tiễn các phu nhân ra về đến khi chỉ còn lại tô phu nhân bà mới thở than lắc đầu nói tình thần năm nay thật là chuyện hôm nay cũng liên quan đến tô trọng tinh Nhất thời, tô phu nhân cũng không có lời nào để an ủi. Hai người lại đi vào sẵn phụ, thấy chu Minh Dương đã xử lý ổn thỏa chuyện bạch đào, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là mình tú thấy việc Lâm Mị đề xuất từ hôn bị chen ngang, lúc này sợ Lâm Mị đổi ý, liền lên tiếng lời ý ngầm. Lâm Mị nghe mà bốc hỏa, thấy phu nhân vĩnh bình hầu và tô phu nhân đã vào cũng nhắc lại luôn nàng nói chưa hái xanh không ngọt thỉnh phu nhân đồng ý chuyện kia tiểu mị a nếu muốn từ hôn cũng không nên gấp gáp lúc đêm hôm khuya quắc thế này tổ phu nhân thở dài nói huống hồ còn chỉ là một thiếu nữ yếu đuối nếu như lùi hôn sau này biết tính thế nào phu nhân yên tâm cháu tới từ đâu sẽ trở lại nơi đấy tín vật đính hôn năm xưa vẫn do bà vú của cháu giữ ngày mai cháu sẽ nói bà vú lấy ra trả lại tô gia làm mẹ kiên quyết lập trường đêm nay không về tô phủ nữa nàng quay sang thưa với phu nhân vĩnh bình hầu xin phu nhân đồng ý cho cháu ở nhờ hầu phủ một đêm sáng mai bà vú của cháu sẽ đến đón cháu về quê ngay Tiểu Mỹ, đứa bé này. Hây. Ai... Phu nhân Vũ Minh Hầu thấy Lâm Mỹ như thế, lại có chút thương tiếc. Đứa bé này thật sự rất giống Cố Khải Nhi. Nhớ lại năm đó, bà nợ Cố Khải Nhi một món nợ ân tình rất lớn, không bằng hôm nay báo đáp cho con gái Cố Khải Nhi. Bà kéo tay Lâm Mỹ nói: "Sao lại nói là nhờ vả gì ở đây?" Năm đó ta và mẹ con tình như tỷ muội, giờ con đã tới, đương nhiên là phải ở lại hầu phủ. Chờ chọn được ngày tốt, ta sẽ nhận con làm nghĩa nữ. Phu nhân Vĩnh Bình hầu vừa nói vừa lườm Tô Trọng Tinh và La Minh Tú một cái, thản nhiên nói, "Nghĩa nữ của ta, lo gì không kiếm được tấm chồng tốt, hà cớ gì phải làm bình thê cho kẻ nào?" hết trường 22